Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết trinh thám Những chiếc đồng hồ treo tưởng Sáng tác Agatha Christie Người đọc Thế Vinh Phát trên trang web thế giớiaudio.org Website truyện audio lớn nhất Việt Nam Hai từ. Hôm đó là ngày 9 tháng 9 Một buổi trưa giống như mọi buổi trưa khác Không một người nào liên quan đến sự kiện trong ngày hôm nay Lại dám khoe rằng họ đã linh cảm thấy một điều gì đó Họa chăng chỉ có bà Parker Vốn rất say mê nghiên cứu về thuật đoán hậu vận Luôn tuyên bố rằng bà ta đã biết từ trước Tất nhiên là bà ta tuyên bố như vậy sau khi sự việc đã xảy ra. Nhưng bà lại ở số nhà 47, phố Wibraham-Sersen, cách rất xa ngôi nhà số 19 này. Cho nên bà có nói bà đã biết trước cũng bằng thừa. Trong phòng làm việc của trung tâm Cavendish vào buổi trưa ngày 9 tháng 9 đó, không khí ạp đạp một cách đặc biệt. Đây là một doanh nghiệp nhỏ chuyên làm dịch vụ thư ký và đánh máy Do bà Martinez làm giám đốc Vẫn tiếng trương điện thoại xeo, tiếng lách cách của các máy chứ Hoạt động tại đây diễn ra đúng như thường lệ, tẻ nhạt và đơn điệu vô cùng Vào 2 giờ 35 chiều, đèn đỏ trên máy chuyển tin trong phòng nhấp nháy Ngọn đèn nối viết phòng giấy của giám đốc Bà Martinez Cô thư ký Enda Lấy lưới đạch vội chiếc kẹo caramel Ngầm trong miệng Vào mặt trong chiếc xăng nanh Hỏi bằng cái giọng quen thuộc của cô Hơi hồn hền và như tiếng muối Có tôi đây Thưa bà Martinez Tôi đã nhắc cô bao nhiêu lần rồi Đừng có nói vào máy bằng cái giọng ấy Sao hết nói là cứ phải vừa nói Vừa thở phì phì vào máy như vậy Bà tha lỗi Thưa bà giám đốc Đấy, nói thế có phải sẽ nghe không? Cô chỉ cần chú ý một chút là được thôi mà Bảo cô Sheila và gặp tôi ngay Thưa bà Martinez Sheila đi ăn trưa chưa, chưa về ạ Vậy sao? Bà liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường Một mất đúng 6 phút Gần đây con Sheila này thoải mái quá đấy Vậy khi nào Sheila về Bảo sang gặp tôi nhé Vâng, thưa bà giám đốc Sau khi lấy lưới đẩy chiếc kẹo caramel trở lại như bình thường Enda vừa nhấm nhát chân ngọt của chiếc kẹo đang tan dần trong miệng vừa tiếp tục đánh máy cuốn tuyệt thuyết Ái tình trần trụi của tác giả Arnold Lerby Nhưng đoạn tạc cảnh lạc tình sống sượng của nhà văn rẻ tiền này không làm cô xúc động chút nào Cũng như những độc giả khác của ông ta Mặc dù ông ta cố chọn những câu chữ sống sượng nhất Enda vừa đánh máy vừa thạc nghĩ, không có gì tồi tệ bằng cuốn truyền khiêu dâm tồi. Bất chấp hình vẽ trên bìa hấp dẫn, bất chấp tên truyền nghe đầy hứa hẹn, sách của ông Lovin này mỗi ngày một bán ế. Và đây lại là một bản thạc mới của ông ta, không có gì có thể tồi tệ hơn. Cửa phòng nhẹ nhẹ mở, cô thư ký Sheila Cô hơi thở hồn hệt, dọn rén bước vào. Hùng cái vừa gọi mày đây, Enda nói. Sela nhăn mặt, khỉ do đúng vào hôm mình về muộn. Vượt cho gọn mái tóc, Sela vừa cuốn sổ và chiếc bút chỉ chạy vào góc cửa phòng giám đốc. Phòng này bố trí nằm bên trong, thật ra chỉ là một phần của gian phòng lớn, được ngăn riêng ra bằng cỗ lồng kính mờ. Ngồi sau bàn giấy, bà Martinez ngước mắt lên Ngoài 40 tuổi, bà ta bộc lộ rõ là một phụ nữ năng động Mái tóc màu khung cắt ngắn khiến bà có biệt hiệu là khủng cái Cô về trễ đây Sela, bà ta nói Bà thưa lỗi, thưa bà giám đốc, xe buýt tôi đi bị tắt đường mất một lúc Giờ này có phải là giờ cao điểm đâu mà tắt đường được Và lại cô phải tính toán chứ bà ta xem lịch bàn một khách hàng tên là bà postmart của điện thoại đến bà ta cần một thư ký đánh máy đến nhà bà ta vào 3 giờ chiều nay và bà đề nghị đích danh cô cô quen bà ta đã có lần đánh máy cho bà ta chăng tôi không nhớ thư bà giám đốc nhưng nếu có thì chắc cũng phải lâu lắm rồi Bà Bermas này ở số nhà 19, phố Wibraham-Solison. Bà giám đốc ngược lại, ngước nhìn cô thư ký đánh máy như rò hỏi. Sheila là... lắc đầu. Vậy thì tôi hoàn toàn không nhớ. Bà Martinez nhìn đồng hồ treo trên tường. Cô thửa sức đi đến đó trước 3 giờ. Cô không có hẹn với khách hàng nào chiều nay chứ? Bà ta lại nhìn vào cuốn lịch sổ. Mà có đấy, 5 giờ chiều nay, cô còn phải đến làm việc với giáo sư Birdie ở khách sạn Cú Lưu. Chắc chắn cô sẽ xong việc ở nhà bà Permat và kịp đến khách sạn Cú Lưu thôi. Tôi tin là như thế. Trường hợp cô không về kịp, tôi sẽ cử cô Janet đến gặp ông giáo sư thay cô. Bạn giám đốc là một cửa chỉ, ý bảo thế là xong. Sheila quay ra phòng nhân viên. Chuyện gì đây, Sheila? Chuyện gì Vẫn là chuyện thông thường Một mụ già chờ mình ở phố Webraham, Seleson Còn vì giáo sư kia làm tình làm tội mình Với đục các thuật ngữ khảo cổ học của ông ta Toàn là những công việc ngán ngẩm Mong sao có một công việc nào lý thú một chút Cửa phòng giám đốc lại mở Bà Martinez bước ra Sheila, tôi dặn thêm Nếu chẳng may bà Pomat đi bắn Thì cô cứ vào Bà cụ không khóa cửa đâu Cô cứ tự vào Ngồi chờ bà cụ ở phòng bên phải Ngay sát cửa xa vào Có phải ghi vào sổ không Không cần thưa bà Martinez Tôi nhớ Bạn giám đốc vào khuất Enda kinh đáo Đẩy suy gầm kế Lấy ra chiếc giày bị gãy gót Lạy chúa Mình làm cách nào về nhà được đây Cô thư ký xem gì Đừng lo rồi sẽ có cách Một cô nhân viên đi ngang qua Đứng lại nhìn rồi đi tiếp Enda thở dài Cho một tờ giấy mới bạc máy Vừa có lên bàn phím Vừa lầm bẩm đọc Chàng bỗng thấy cháy lên một ngọn lửa thèm khát Hai tay sun sẩy Chàng giật ra tấm phải mỏng Phủ lên cặp bú nàng Rồi đè nàng nằm ngựa trên ly băng Con khỉ Enda ruộng lên một tiếng Rồi với chiếc tẩy Xê la, xanh sát tay, bước ra cửa. Xây từ đầu thế kỷ, phố Wibraham-Sereison, theo một kiểu kiến trúc vòng cung oái oăm, khiến người đi tờ đổ phố vào không nhìn thấy được những biển số nhà ở đầu. Nhưng khi vào đến bên trong thì lại rất khó thấy được những biệt số nhà phía cuối. Nhà nào cũng xây theo kiểu biệt thự, xung quanh là vườn cây. Phía trước nhà nào cũng có bao lớn, bằng sắt, uốn hết sức cầu kỳ. Thấy rõ chủ nhân là những người giàu có hoanh hoang. Phía trước ngôi nhà nào cũng có hàng rào và cổng bảng sắt. Ngôi nhà số 19 không có gì đặc biệt, cũng tấm suy đô trắng tinh, cũng nắm đấm trên cánh cửa bằng đồng sáng loáng, cũng có một lối đi, hai bên chọc những khóm hoa tưởng vi, chạy tới cổng sắt bên ngoài vào bậc thềm bên nhà. Đẩy cánh cổng sắt Cela theo lối đi trồng vi bước lên bậc thềm đến cái cửa cố, bấm chuông, không thấy ai trả lời. Đợi một lát, cô xoay quả đấm cửa. Đúng như bà Martinez dặn, cửa không khóa. Cela bước vào bên trong và đến nơi, cô thấy cánh cửa bên phải hé Cô có chờ một lát không thấy xì bèn bước vào phòng khách nhỏ ấm cúng, bày quá nhiều các loại đồ cổ mỹ nghệ, toàn những thứ cổ lỗ không thích hợp với thời nay. Tuy nhiên, phòng khách nhỏ này có một chi tiết lạ, rất nhiều đồng hồ, cả trên tường, cả trên mặt tủ. Một chiếc đồng hồ mẹ to tướng kêu tích tắc treo ở góc tường. Một chiếc đồng hồ bằng sứ ở trên lò sưởi, một chiếc nữa trên bàn giấy bằng bạc. Cạnh đấy lại một chiếc vỏ khô màu đỏ tươi, gần cửa sổ một chiếc nhọt nữa. Bốn góc bịt ra thuộc, có giọng chữ mạ vàng Rosemary hơi bị mờ do thời gian. Sheila ngạc nhiên thấy chiếc đồng hồ trên bàn giấy chỉ 4 giờ kém 10. Cô liếc nhìn sang những đồng hồ khác, tất cả đều chỉ đúng như thế, 4 giờ kém 10, sao lại thế được nhỉ? Đột nhiên, một tiếng cạch làm Sheila giật bắn người. Cánh cửa nhỏ trên một chiếc đồng hồ treo tường mở ra. Một con chim họa mi thò đầu ngừa cổ trịnh chọc hót. Cúc cu, cúc cu, cúc cu. Ba tiếng theo ba âm thanh cao thấp khác nhau. liền sau đó, lại một tiếng cạch và con chim thụt cổ vào. Cánh cửa nhỏ hép lại như cũ. Sheila bật cười, định đi vòng ra, ngồi xuống chiếc đi văng. Đột nhiên cô sật mình Một người đàn ông Nằm thẳng đốn dưới sàn Hai mắt mở to Nhưng trông đậm đấn Giống như mắt người mù Rõ ràng không nhìn thấy gì Trên bộ vết Có một vết loang mọc sấm Một cách vô thức sê cúi xuống Sở má Bàn tay ông ta thấy lạnh toát Rồi cô chặn tay vào vết loang ẩm Vừa đụng đến sê vội rụt bàn tay lại Hai mắt trợn tròn kinh hoàng. Vừa lúc đó, có tiếng mở cánh cổng sắt bên ngoài, làm Sela quay đầu lại. Trên lối đi, một phụ nữ đang bước nhanh. Cô gái nuốt nước bọt, thấy cổ học khô khốc. Cô đứng xứng, toàn thân như cứng lại, không nhúc nhích, mà cũng không kêu lên được. Cặp mắt bất động. Cửa mở, một bà có tuổi, vóc người to lớn, sách lạc đi chợ bước vào. Máy tóc hoa sâm chảy sơ sài, túm lại sau gáy, chụp xuống hai thai xương. Bà già hướng cặp mắt xanh biếc, nhìn thẳng vào sê nhưng không có vẻ bà ta nhìn thấy cô. Sê-la thốt lên một tiếng kêu khẽ. Bà có cặp mắt xanh biếc kia, tiến về phía cô. Ai đấy? Bà ta hỏi to. Tôi... tôi là Sê-la. ấp úng. Bà ta vọc qua chiếc đi văng, Đi về phía xe thấy thế vậy cô vội hét lên. Đừng, bà đừng đi nữa, bà dẫm lên ông ta mất, mà ông ấy chết rồi.